mười chín la mã phẩm chiến sĩ một người chiến sĩ thành tựu bốn chi phần này này các tỷ kheo một chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng thuộc sở hữu của vua là biểu tượng của vua thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo người chiến sĩ thiện xảo về xạ trình là người bắn xa bắn như chớp choáng và đâm thủng được vật lớn thành tựu bốn chi phần này này các tỷ heo một chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng thuộc sở hữu của vua là biểu tượng của vua cũng vậy này các tỷ heo thành tựu bốn pháp tỷ heo xứng đáng được cung kính xứng đáng được tôn trọng xứng đáng được cúng dường xứng đáng được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ heo Tỷ kheo thiện xảo về xạ trình Là người bắn xa Bắn như chớp nhoáng Và đâm thủng được vật lớn Và này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo thiện xảo về xạ trình Ở đây Này các tỷ kheo Vì tỷ kheo là người có giới Sống chế ngự Với sự chế ngự của giới bổn ba ti Có uy nghi chánh hạnh Thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ Chấp nhận và học tập các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo thiện xảo vệ xá trình. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn xa? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo phạm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, khô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc chỉ ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng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 Phàm có thức gì thuộc quá khứ, dị lai, hiện tại, nội hay ngoại, khô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức gì ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và này các tỉ heo, thế nào là tỉ heo bắn như chớp nhoáng? Ở đây, này các tỉ heo, Tỉ kheo như thật quán tri Đây là khổ như thật quán tri Đây là khổ tập như thật quán tri Đây là khổ diệt như thật quán tri Đây là con đường đưa đến khổ diệt Như vậy này các tỉ kheo Là tỉ kheo bắn như chết nhoáng cha này các tỉ kheo Như thế nào tỉ kheo đâm thủng vật to lớn Ở đây này các tỉ kheo tỷ kheo đâm thủng vô minh quẩn to lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ bốn chi phần này, này các tỷ kheo, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. Hai, an toàn. Này các tỷ kheo, không một sa môn, bà la môn Thiên, nhân, ma ra, phạm thiên Hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp Thế nào là bốn? Bản tánh bị già, mong rằng không già Không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân đối với pháp này Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh Không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân đối với pháp này Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết Không một sa môn đối với Pháp này. Khổ quả của những ác nghiệp ấy, những nghiệp tạp nhiễm đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn, đưa lại khổ quả vị thuộc sanh, và chết trong tương lai. Kết quả của những nghiệp ấy mong rằng không có hiện hữu. Không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân, ma ra, phạm thiên, hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với Pháp này này các tỷ theo không một sa môn bà la môn thiên nhân ma ra phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này ba Điều được nghe một thời thế tôn trú ở rajagaha vương xá tại peluvana trúc lâm chỗ nuôi dưỡng các con sóc. rồi bà la môn vasakara vị đại thần nước magada đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bà La môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha bảnh thế tôn, thưa tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như sau, khi người nào nói lên điều mình thấy, tôi thấy như vậy, do vậy người ấy không có lỗi gì. khi người nào nói lên điều mình nghe tôi nghe như vậy do vậy người ấy không có lỗi gì khi người nào nói lên điều mình cảm giác tôi cảm giác như vậy do vậy người ấy không có lỗi gì khi người nào nói lên điều mình thức tri tôi thức tri như vậy do vậy người ấy không có lỗi gì này bà la môn ta không nói rằng tất cả đều được thấy cần phải nói ra này bà La Môn ta không nói rằng tất cả đều được thấy không nên nói ra này bà La Môn ta không nói rằng tất cả được nghe nên nói ra này bà La Môn ta không nói rằng tất cả được nghe không nên nói ra này bà La Môn ta không nói rằng tất cả được cảm giác nên nói ra ta không nói rằng tất cả được cảm giác không nên nói ra ta không nói rằng tất cả đều được thức tri nên nói ra ta không nói rằng tất cả đều được thức tri không nên nói ra này bà la môn phàm nói lên điều thấy gì các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện tổn giảm ta nói rằng điều thấy như vậy không nên nói ra và này bà la môn phàm nói ra điều thấy gì các pháp bất thiện tổn giảm các pháp thiện tăng trưởng Ta nói rằng, điều thấy như vậy nên nói ra. Này bà La Môn, phàm nói ra điều nghe gì? Phàm nói ra điều cảm giác gì? Phàm nói ra điều thức tri gì? Các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Ta nói rằng, điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này bà La Môn, phàm nói ra điều thức tri gì? Các pháp bất thiện tổn giảm các pháp thiện tăng trưởng ta nói rằng điều thức tri như vậy nên nói ra rồi bà la môn vasakara vị đại thần xứ magada hoan hỷ tính thọ lời thế tôn nói từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi bốn không sợ hãi rồi bà la môn sanusoni đi đến thế tôn sau khi đến nói lên với thế tôn những lời chào đón hỏi thăm Ngồi xuống một bên Bà La Môn Soni bạch thế tôn Thưa tôn giả Gotama Tôi nói như vậy thấy như sao Không có một ai bản tánh bị chết Mà không sợ hãi Không rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết Này bà La Môn Có người bản tánh bị chết Sợ hãi rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết Nhưng này bà La Môn Có người bản tánh bị chết không sợ hãi không rơi vào run sợ khi nghĩ đến cái chết và này bà la mô thế nào là người bản tánh bị chết sợ hãi rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết ở đây này bà la mô có người không ly tham đối với các dục không ly ham muốn không ly luyến ái không ly khát ái không ly nhiệt não không ly tham ái rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự, các dục khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ những dục khả ái? Người ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào rung sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này bà La Môn, ở đây có người không li tham đối với thân, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy người ấy bị cạn thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy suy nghĩ như sau thật sự thân khả ái sẽ từ bỏ ta hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái người ấy sầu muộn than gian khóc lóc đập ngực rơi vào bất tỉnh này bà la môn đây là người bản tánh bị chết sợ hãi rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết lại nữa này bà la môn ở đây có hạng người không làm điều lành không làm điều thiện không che chở kẻ sợ hãi làm điều ác làm điều hung bạo làm điều phạm pháp rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy suy nghĩ như sau thật sự ta không làm điều lành không làm điều thiện không che chở kẻ sợ hãi làm điều ác làm điều hung bạo làm điều phạm pháp tại sanh thú nào Mà những người không làm điều lành, Không làm điều thiện, Không che chở cho kẻ sợ hãi, Làm điều ác, Làm điều hung bạo, Làm điều phạm pháp. Đi đến sau khi chết, Ta đi đến sanh thú ấy, Người ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, Đập ngực, Rơi vào bất tỉnh. Này bà La Môn, Đây là người bản tánh bị chết, Sợ hãi, Rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa,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 Đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào rung sợ khi nghĩ đến chết. Và này bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào rung sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây này bà La Môn, có hạng người ly tham đối với cát dục, ly ham muốn, ly luyến ái, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy suy nghĩ như sau: Thật sự các dục khả ái sẽ từ bỏ ta. Cha này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh biệt chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây này Bà La Môn, có hạng người ly tham đối với các dục, ly ham muốn, ly luyến ái. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ Bởi chứng bệnh trầm trọng ấy Suy nghĩ như sau: Thật sự các dục khả ái sẽ từ bỏ ta Hay ta sẽ từ bỏ các dục khả ái Người ấy không sầu muộn Không than gian Không khóc lóc Không đập ngực Không rơi vào bất tỉnh Này bà La Môn Đây là hạng người bản tánh bị chết Không sợ hãi Không rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết Lại nữa Này bà La Môn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 đây là hạng người bản tánh bị chết không sợ hãi không run sợ khi nghĩ đến chết lại nữa này bà la môn ở đây có hạng người không có nghi ngờ không có do dự đi đến kết luận đối với diệu pháp rồi một chứng bệnh trầm trọng rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy suy nghĩ như sau thật sự ta không có nghi ngờ không có do dự đi đến kết luận đối với diệu pháp người ấy không có sầu buộc không có than gian không có khóc lóc không có đập ngực không rơi vào bất tỉnh này bà la môn đây là hạng người bản tánh bị chết không sợ hãi không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết này bà la môn có bốn hạng người này bản tánh bị chết không có sợ hãi không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết thật diệu thay thưa tôn giả gotama mong tôn giả gotama chấp nhận con là đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chúc, con trọn đời quy cưỡng năm các sự thật bà la môn một thời thế tôn trú ở rajagaha dương xá núi githa linh tứ lúc bấy giờ nhiều vị du sĩ có danh tiếng có danh tiếng sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ sông sabini như là anahara varadara sakulune và những vị du sĩ có danh tiếng có danh tiếng khác rồi thế tôn vào buổi chiều từ thiên tịnh đứng dậy đi đến khu giường của các du sĩ trên bờ sông sabini lúc bấy giờ giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tập họp câu chuyện này được khởi lên đây là những sự thật bà la môn Đây là những sự thật bà La Môn Rồi Thế Tôn đi đến các du sĩ ấy Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn Ngồi xong, Thế Tôn nói với các du sĩ ấy Này câu chuyện gì được khởi lên? Này các du sĩ, khi các ông đang ngồi họp ở đây Câu chuyện gì chưa được nói xong giữa các ông? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, Chúng tôi đang ngồi họp Câu chuyện sau này khởi lên giữa chúng tôi Đây là những sự thật bà La Môn Đây là những sự thật bà La Môn Bốn sự thật bà La Môn này Này các du sĩ Sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí Đã được ta tuyên bố lên Thế nào là bốn Ở đây này các du sĩ Bà La Môn nói như sau: Tất cả loài hữu tình không được làm hại Người bà La Môn nói như vậy là nói sự thật Không nói láo Do vậy